Chuyện audio mới chấm com Xin giới thiệu đến các bạn chuyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương Của tác giả Quấn quấn hữu yêu Chuyện thuộc thể loại Ngôn tình Hiện đại Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Chuyện audio mới Giới thiệu sơ lược Khẩu vị của người này rốt cuộc nặng đến bao nhiêu vậy Cái này cũng bỏ vào miệng được à Tỉnh lại từ sau giấc ngủ Cô nhìn chính mình trong gương đầu xăm mặt giống như quỷ cảm giác như nhìn thêm một giây nữa điều cay đôi mắt trước khi sống lại, cô yêu một lòng cố Việt Trạch, sau đó lại hờn anh ta đến thấu xương. Đời trước não cô bị cửa kẹt nên mới không muốn lấy một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi cận nam tiệt nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, dẫn đến kết cục là chúng bạn xa lánh. Đời này mặc cho các ngươi trâu bò dằn giết trăm phương ngàn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân, ngược vùng quá. chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé. Phần 1.1. Diệp Oản Oản mở mắt, đối mặt là đôi môi khiến cho cô sợ hãi đến ngay cả linh hồn đều run rẩy con ngươi. Đôi tay tái nhợt của cô gái đột nhiên cầm cái chăn ngăn chặn vật dưới thân thể. Cảm giác tê liệt thống khổ, suốt cuộc bản thân vẫn sống sờ sờ mà vẫn phải trải qua một lần nữa. Chẳng lẽ nơi này là địa ngục sao? Tại sao rõ ràng cô đã chết? nhưng lại trở về nơi ấy, trở lại bên cạnh tên ác ma này. Trong đầu của cô lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông bốc hơi lên đến hỗn loạn tưng bừng. Theo bản năng chống cự, đừng đụng vào tôi. Đột tác của người đàn ông ngưng lại một hồi, ngay sau đó giống như bị đụng vào gáy ngược, khuôn mặt giống quỷ lệ khát máu nhất thời u ám, môi mỏng lạnh giá tàn nhẫn cắn xé đi xuống, giống như muốn hút hết máu và xương của cô vào bụng. Diệp Oản Oản bị đau đến không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ có thể vô ý thức lẩm bẩm, tại sao? Tại sao là tôi? Tư Dạ Hàn, tại sao nhất định phải là tôi? Bởi vì, tôi chỉ cần em. Bên tai truyền tới thanh âm trầm thấp của người đàn ông, giống như ngâm xiển, ngay cả linh hồn của cô cũng đồng thời bị giam cầm. Nghe câu trả lời của người đàn ông cùng kiếp trước giống nhau như đúc, Diệp Oản Oản hoàn toàn lâm vào hôn mê. Thời điểm mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã từ đêm tối biến thành ban ngày. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi hoa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua chấn song rơi, khiến cho tâm tình của con người không tự chủ thanh tĩnh lại. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Ảnh Oản đột nhiên thần kinh căng thẳng, cảm giác áp bách mạnh mẽ theo người đàn ông tỉnh lại ở toàn bộ bên trong không gian lan tràn. Bên ông đột nhiên bị một cánh tay nắm chặt, cô giống như là gối ôm. bị ôm vào trong ngực của người đàn ông, còn muốn trốn sao? Bên tai truyền tới thanh âm làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Theo bản năng muốn sống, Diệp Oản Oản lập tức lắc đầu một cái. Cũng không biết người đàn ông có tin cô hay không, ánh mắt ở trên mặt của cô dừng lại một cái, chợt kéo cô đến hôn môi của cô, cằm của cô, cổ, hơi thở nóng bỏng thô nặng chôn ở trong cổ của cô, tùy thời khắc đều có thể tản ra tín hiệu nguy hiểm. Diệp Oản Oản giống như ai con bị cắn, không dám làm một cử động nhỏ nào. Không biết qua bao lâu, người đàn ông rút cuộc thả lỏng cô ra. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản đáy mắt đụng vào một hình ảnh vô cùng kiều diễm. Người đàn ông lấy thân thể nửa chân xuống giường, tia phản quăng một vòng thân thể thon dài cùng hông gầy của anh. Cảnh sắc như vậy chỉ có một cái trước mắt, người đàn ông liền nhặt quần áo ở bên mép giường. Những ngón tay thon dài cẩn thận cài chiếc nút áo sơ mi được mang tới viên thứ nhất. Rõ ràng trước đây còn tàn bạo giống như dã thú, vậy mà giờ khuôn mặt lại tuấn mỹ như vậy, lạnh như băng không nhiễm một tia khói lửa nhân gian. Cho đến khi thanh âm đóng cửa vang lên, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng sắp gãy mất phù diệp oản oản mới buông lỏng xuống. Rốt cuộc có thể xử lý tình cảnh của chính mình vào lúc này. Cô chậm rãi đánh giá trang trí bốn phía. cùng với chính mình ở trong gương trên bàn trang điểm đối diện. Cô gái trong gương môi son màu đen bị gặm nhắm đến chỉ còn sót lại một chút ám sắc. Phấn trang điểm trên mặt đã bị nước mắt và mồ hôi tẩy đi, thân thể phủ đầy dấu tím bầm cùng vết hôn, cuối cùng là một mảng hình xăm máu tanh kinh khủng. Bộ dáng này, rõ ràng là cô khi 20 tuổi. Khi đó, vì muốn né tránh tư dạ hàn, cô đã cố ý đem chính mình biến thành cái bộ dạng xấu xí chán ghét này. Cô sống lại, thật sống lại. Trong phốt chốc, sự sợ hãi to lớn và tuyệt vọng cơ hồ làm cô hít thở không thông. Tại sao? Tại sao lại muốn cho cô trở lại 7 năm trước? Cho dù chết, cô cũng không muốn lại trở lại nơi này, trở lại bên tên ma quỷ này bên người. Cô nhớ rõ, đây là lần đầu tiên cô cùng Tư Già Hàn phát sinh quan hệ, mà sau đó vô số buổi tối, nàng đều bị hành hạ đến sống không bằng chết. Cô bị nhốt ở nơi này, mất đi người yêu, thân nhân, mất đi tôn nghiêm, mất đi tự do, mất đi hết thảy. Hết thảy các thứ này, chẳng lẽ cô còn phải lần nữa trải qua một lần nữa? Không, nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, cô nhất định phải thay đổi hết thảy mọi thứ. Nhưng mà, thay đổi, cô phải thay đổi như thế nào đây? Tư Dạ Hàn quyền thế ngút trời, bóp chết cô còn dễ hơn so với bóp chết một con kiến. mà anh ta đã muốn muốn, tuyệt đối không có gì là không thể chiếm được. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, bước lui sợ hãi trong thân thể đối với người đàn ông kia, nhất định sẽ có biện pháp. Ít nhất cô đã không phải là thiếu nữ ngu ngốc, ngu xuẩn của 7 năm trước mặc cho người khác định đoạt. Trời ơi, Oản Oản. Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng kêu kích động. Nghe được cái âm thanh quen thuộc này, sống lưng Diệp Oản Oản nhất thời cứng đờ. Ánh mắt lạnh như băng thẳng hướng cửa nhìn. Ngay sau đó, liền thấy được gương mặt mà cô đến chết cũng không thể nào quên được. Gương mặt quyến rũ mê người để cho cô không chút nào đề phòng, chính là người bạn thân nhất của cô vào kiếp trước. Oản Oản, tư thiếu anh ta tại sao có thể đối với cậu làm như vậy? Thẩm Mộng Kỳ xông tới, nắm tay của cô, ánh mắt khiếp sợ rơi vào đệm giường súc xích cùng thân thể tràn đầy dấu vết tím bầm của cô. Đôi mắt của Diệp Oản Oản Nhìn bàn tay của mình bị bóp đến đau nhức, lần này, cô không có bỏ lỡ đáy mắt của Thẩm Mộng Kỳ lóe lên một tia cam ghét cùng ý cười trên nỗi đau của người khác. "Oản Oản, cậu làm sao vậy?" "Cậu không sao chứ?" "Oản Oản, cậu đừng làm mình sợ nha." Thẩm Mộng Kỳ thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản quỷ dị, cho là cô bị đả kích, nóng nảy không dứt hỏi. Diệp Oản Oản thản nhiên mà rút tay mình về, lắc đầu, "Không việc gì." Năm đó, việc cô bị Tư Giả Hàn hành hạ đến thảm như vậy, cũng không thể nào bỏ qua công lao của Thẩm Mộng Kỳ. Những chuyện của cô và Tư Giả Hàn, cô không dám nói cho bất luận kỳ ai biết, chỉ nói cho một mình Thẩm Mộng Kỳ, coi cô ta là người bạn mà bản thân tín nhiệm nhất, cũng không biết. Thẩm Mộng Kỳ lại đối với Tư Giả Hàn tôn tâm tư như vậy, đã sớm mơ ước tới vị trí Tư thiếu phu nhân, ngoài mặt là đang giúp cô, nhưng thật ra là lợi dụng cô để đến gần Tư Giả Hàn. sở đưa khắp nơi chiêu thích quan hệ giữa cô và Tư giả Hàn, để cho mỗi ngày cô đều bị Tư giả Hàn hành hạ dưới cơn thịnh nộ đến sống không bằng chết, mà cô thậm chí không phát giác ra gì cả, mà còn cảm tạ ân đức thẩm mục kỳ vì bản thân xuất mưu bày kế. Nhìn lấy chính mình trong gương thì hoàn toàn không khỏi cười khổ. Thật ra thì chính thẩm mục kỳ thay cô nghĩ ra cái chủ ý giả sấu này mà cô lại còn đồng ý. Bất kể người khác thấy thế nào, chỉ cần có thể để cho tư giá Hàn chán hết vô liền làm tất cả. Nhưng mà, cô như thế nào cũng không ngờ tới, ngay cả khi cô trong cái bộ dáng như quỷ này, tư giá Hàn đều đang có thể rút được đến việc. Cậu như vậy rồi còn không sao, hoàn toàn. Cậu đừng lo lắng, mình nhất định sẽ giúp cho cậu. Thẩm Mộc Kỳ làm bộ dáng tình thâm nghĩa trọng. Diệp Bàn Oản trong lòng dâng lên một cái nụ cười lạnh, a, quả nhiên lại đến rồi. Kiếp trước Thẩm Mộc Kỳ cũng là như vậy, giả bộ trợ nghĩa mà nghĩ cách giúp cô rời đi, còn cố ý đi tìm Cố Việt Trạch hỗ trợ. Kết quả cuối cùng là Thẩm Mộc Kỳ đã sớm lúc không có ai bán đứng cô, đem tin tức cô muốn cùng Cố Việt Trạch bỏ trốn nói cho Tư Giả Hàn. Chuyện này cũng khiến cho quan hệ giữa cô cùng Tư Giả Hàn càng thêm gay gắt, khiến cho tính tình của Tư Giả Hàn càng nóng nảy khó trị, đối với ham muốn chiếm đoạt lòng của Diên càng đáng sợ hơn. mà cô cũng hoàn toàn mất đi tự do, lấy năng lực của cô bây giờ cùng tư giả Hàn cứng đối cứng không khác nào đi tìm chết. Kết lần này tới lần khác kiếp trước cô lại quật cường đến chín châu tám hộ đều kéo không trở lại, đối với lời nói của Thẩm Mộc Kỳ thì nói gì nghe nấy, một lần lại một lần mà bể đầu chảy máu. Thu lớn của Diệp gia chưa trả, ba mẹ còn đang chờ cô về nhà, cô còn muốn đem anh trai từ trên kỳ đồ kéo trở về. Chuyện cô cần làm còn rất nhiều, nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải lấy lại được tự do. Cô sẽ làm dịu đi quan hệ giữa mình và Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không thể làm tiếp bất kỳ chuyện gì có khả năng chọc giận anh ta. Tự tạo cho mình một địch nhân đáng sợ. Hoãn hoãn, cậu nhớ đợi mình. Thẩm Mộng Kỳ tự mình nói với cô một đống lời nói hư tình giả ý, liền rời đi. Sau khi Thẩm Mộng Kỳ rời đi, Trên vẻ mặt bất lực yếu ớt của Diệp Oản Oản nhất thời hóa thành lạnh lùng cùng chết lặng. Mới vừa giật dây cô chạy trốn một lần không được, lại bắt đầu bày ra lần thứ hai, xem ra là không đưa cô vào chỗ chết là không bỏ qua. Vậy thì nhìn một chút. Lần này rốt cuộc mới là ai chết? Đảo mắt đã là 3 ngày sau. 3 ngày này, Diệp Oản Oản phần lớn thời gian đều là ngủ và sửa sang lại trí nhớ của kiếp trước. Tư giả Hàn cùng kiếp trước vẫn như thế. Suốt 3 ngày cũng không có xuất hiện, từng người trong phòng đều cúi đầu vào làm việc, nói chuyện với cô cực ít, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng với cô đối mặt. Nhà ở lớn như vậy, giống như bị bỏ hoang. Diệp Hoản Hoản thay đổi quần áo ngủ, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, ngay sau đó xuống lầu hướng trong sân đi tới. Tối nay ánh trăng rất tốt, gió mát hiu hiu, để cho cái nhà tù âm trầm trong trí nhớ cũng không đáng sợ tới như vậy. Thật ra thì Cảnh trí của ngôi nhà rất đẹp, dù sao cũng là tư gia Hàn tự mình thiết kế, còn mời cả đoàn đội kiến trúc cấp thế giới, ở vị trí phong thủy bảo địa tốt nhất đế đô, hao tốn suốt 5 năm thời gian mới hoàn toàn làm xong. Chỉ tiếc, kiếp trước đừng nói thưởng thức, đối với cái nhà tù nhốt bản thân, cô chỉ có căm ghét, chỉ muốn hoàn toàn đem nó phá hủy. Đập vào mắt liền có thể thấy, một mảng lớn cỏ cây bị thiêu hủy, cố ý kéo cắt toàn bộ vườn hoa. cái ao cũng là một mảnh độc ngầu, những thứ này đều là kiệt tác của cô. Hoàn Toàn. Lúc này, một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên ở trong gió đêm. Diệp Hoàn Toàn thu hồi ánh mắt trên một mảnh hoa hồng khô héo, thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới ngước mắt nhìn, chỉ thấy đối diện ánh sáng, người đàn ông mặc một bộ âu phục xa hoa đắt tiền được chế tác riêng, mặt mũi thâm thúy tuấn dật, khí độ bất phàm. Không khỏi không thừa nhận chỉ cần gương mặt cùng một thân khí độ này, Cố Việt Trạch quả thật có đem cô mê đến thần hồn điên đảo. Chẳng qua, nếu là cùng so với tên yêu nghiệt tứ dạ hàn, trong nháy mắt liền lộ ra nhạt nhẽo rồi. Cố Việt Trạch đứng cách xa cô mấy bước, nhìn cô một cái, chân mày nhất thời không dễ phát hiện mà nhíu lại. Diệp Hoãn Hoãn tự nhiên phát hiện cái phản ứng nhỏ xíu này của anh ta, vì vậy đôi mắt liếc nhìn lối ăn mặc của mình lúc này Từ phút này cô vẫn mặc một bộ trang phục chủ lưu kim loại nặng, trên mặt vẽ nùng trang hồn chết người. Bởi vì trong tủ treo căn bản không có quần áo bình thường. Vì vậy cô mới thẳng thắn trực tiếp giữ vững hình tượng trước, cũng coi là tránh cho chính mình trong thời gian ngắn thay đổi quá lớn, đưa tới hoài nghi. Cố Việt trạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thất vọng, hoàn toàn. Em làm sao có thể như thế cam chịu chìm vào đọa lạc? đưa đi lên cửa mặc cho người ta làm nhục, cam chịu chìm vào đoạn lạc. Diệp Hoãn Hoãn cẩn thận tỉ mỉ lấy bốn chữ này, lòng tràn đầy tự giễu. Kiếp trước, cả trái tim của cô đều đặt ở đây trên người của anh ta, vì để có thể bảo vệ thân thể trong sạch, không tiếc đem mình biến thành cái bộ dáng người không da người quỷ không da quỷ. Kết quả, chỉ đổi được một câu chìm vào đoạn lạc của anh ta. Cô biết Thẩm Mộng Kỳ nhất định sẽ không ở trước mặt Cố Việt Trạch nói lời khen cho cô, nhưng nếu anh ta còn có một chút tình ý với cô thì cũng không thể chỉ tin tưởng lời nói một bên của Thẩm Mộng Kỳ. Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Toàn đang muốn mở miệng, sống lưng đột nhiên râm lên một trận lạnh lẽo. Tư Dạ Hàn, lúc này anh ta đang ở phụ cận gần đây. Cô cơ hồ là theo bản năng phát giác được hơi thở của người đàn ông kia. Kiếp trước cô căn bản cũng không biết Tư Dạ Hàn ngay tại đây âm thầm nhìn thấy, nghiêm nghiêm thật thật cắm sừng cho Tư Dạ Hàn, khiến cho tất cả cơn ác mộng của cô bắt đầu. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở phào một cái, cố ép làm cho bản thân quên đi sự tồn tại của Tư Dạ Hàn, ánh mắt lạnh đạm nhìn về phía Cố Việt Trạch, khẽ cười một tiếng nói, không biết Cố công tử bây giờ là lấy thân phận gì chất vấn tôi đây? Vị hôn phu trước của tôi, hay là chồng của chị họ tôi. Nghe được rõ ràng Diệp Hoãn Hoãn giễu cợt hỏi ngược lại, sắc mặt Cố Việt trạch trầm xuống, "Hoãn Hoãn, anh biết em hờn anh, nhưng anh cũng là thân bất do kỷ, vô luận như thế nào, em biến thành hôm nay cái bộ dáng này, anh cũng có một phần trách nhiệm, em bây giờ lập tức theo anh đi, anh đưa em rời đi Đế Đô." Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com. Kiếp trước, Diệp Hoãn Hoãn chỉ cảm thấy việc mình thất thân chính là chuyện có lỗi với Cố Việt Trạch, đối với những lời khó nghe của Cố Việt Trạch một câu cũng không có phản bác, nghe được anh ta nói là do thân bất do kỷ liền hoàn toàn tha thứ, biết được anh ta đến vì muốn cùng mình rời đi, càng cảm động không thôi, cảm thấy trong lòng của anh ta vẫn có mình. Đơn giản là ngu ngốc đến đáng thương. Nào ngờ, đây bất quá là vì lòng tự ái đàn ông mà thôi. Cô dù gì cũng từng là vị hôn thê của Cố Việt Trạch. Nhưng bây giờ lại làm tình nhân của Tư Dạ Hàn, loại chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, để cho mặt mũi của anh ta bay đi đâu. Ngay lúc Cố Việt Trạch nói ra chuyện cho mình đi với anh ta trong nháy mắt, Diệp Oản Oản rõ ràng cảm thấy nhiệt độ bốn phía đột nhiên lạnh xuống. Mà ngay tại góc tối cách Diệp Oản Oản xa mấy bước, khuôn mặt người đàn ông cùng bóng đêm hòa làm một thể, quanh thân lệ khí mất khống chế bắt đầu tàn phá, giống như một dây kế tiếp sẽ đem người xoắn nát. cắn nút không còn sót cả xương. Phụ tá hứa dịch bên cạnh tứ gia Hàn Dực phút này đã mồ hôi như mưa, hai chân không ngừng run lên. Cái kẻ thích phá hoại đời người này, lại còn dám dụ dỗ người phụ nữ của lão đại cùng dã nam nhân đi cắm sừng. Bắt đầu từ khi Diệp Hoản Hoản xuất hiện ở bên người lão đại, bọn họ mấy người thủ hạ không có một ngày nào tốt lành, lão đại mà một khi phát hỏa lên, bọn họ tất cả đều muốn đi gặp hòa a. mà người phụ này lại am hiểu nhất chính là đem tứ dạ hàn chọc giận. Lần này lại còn đi đưa lửa giật có cấp độ còn cao cấp hơn, đủ đem toàn bộ đế đô đều đốt thành tro bụi. Phư Dịch tuyệt vọng nhắm mắt một cái, không cần nhìn anh cũng có thể biết tiếp theo đỉnh đầu của lão đại sẽ có bao nhiêu đen. Cố Việt trạch thấy Diệp Oản oản bất động, thần sắc hơi lộ ra không kiên nhẫn, trực tiếp hướng tay về phía mà đưa ra, muốn kéo cô đi. Diệp Hoàn Hoàn nhảy bén mà lui về phía sau một bước Tránh ra đối phương đụng chạm Hoàn Hoàn Cố Việt Trạch cao mày Diệp Hoàn Hoàn thần sắp lạnh lùng Cố Việt Trạch Tôi có nói là muốn đi theo anh sao Trong ánh mắt của cố Việt Trạch mang theo tia thương hại Hoàn Hoàn Loại thân phận như tư giả hàn này Chẳng qua là chơi đùa với em mà thôi Em cần gì phải vì trả thù anh Cứ như vậy lãng phí chính bản thân Trong ấn tượng của anh Diệp Hoãn Hoãn đối với anh yêu đến chết đi sống lại, hơn nửa từ trước đến giờ là anh nói gì nghe nấy, cho nên cố biệt trạch chỉ coi cô là muốn đưa tới sự chú ý của anh, lãng phí bản thân. Diệp Hoãn Hoãn dường như nghe được cái trò cười gì, cười lạnh mở miệng nói, tư giá hàn so với anh còn có tiền, so với anh thì có quyền thế hơn, sắc đẹp thì có giá trị cao hơn anh, so với dáng người của anh thì đẹp hơn, coi như là ngủ với anh ta một lần cũng mạnh hơn so với anh cả đời, ai cho anh có tự tin mà nói ra những lời này? Em, Cố Việt trạch hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại sẽ nói ra lời như vậy, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. Cùng lúc đó, trong góc tối cái kẻ quanh thân tràn đầy khí tức điên cuồng tàn phá, lại giống như dã thú được vút lông, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Còn khuôn mặt sống sót sau tai nạn của Hứa Dịch kinh ngạc không thôi mà hướng Diệp Oản Oản nhìn. Vị Diệp tiểu thư này Hôm nay thế nào khác thường như vậy? Những lời này không ngờ sẽ được cô gái này nói ra, không phải là cô gái này yêu cố Việt Trạch đến chết đi sống lại sao? Hẳn là không kịp chờ đợi đi theo cố Việt Trạch bỏ trốn mới đúng a. Chẳng lẽ là dục cầm cố Túng? Cố Việt Trạch lần này là nổi giận thật, giọng nói vô cùng lạnh lùng và nghiêm nghị cảnh cáo nói, "Oản Oản, em đừng cùng anh đùa bỡn tính khí của trẻ con, tư giá Hàn tính tình âm độc hung tàn." giết chóc thành tính, em có biết hay không thủ hạ của anh ta đã giết bao nhiêu mạng người? Lưu lại nơi này bên cạnh anh ta, em không muốn sống nữa sao? Đối với lời cảnh cáo của Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ lười bến ngáp một cái, một giây kế tiếp, đôi mắt hơi nhíu mà liếc đi quang, sâu xa nói, vậy thì như thế nào, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hứa dịch trong góc tối. Hoa, hoa mẫu đơn. Ta Phi, diệp tiểu thư hôm nay rốt cuộc có chỗ nào khác thường, có phải đầu bị đập xuống đất đi, lại dám đem lão đại thành hoa mẫu đơn. Mặc dù gương mặt cùng tướng mạo của lão đại đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, anh ta là người đàn ông nhìn đều độc tâm, nhưng người nào càng quen biết lão đại thì càng rõ ràng, bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu tàn bạo. Hứa dịch rè rạt len lén mắt liếc lão đại nhà mình. chỉ tiếc hoàn toàn không nhìn ra trong cặp mắt tối om om kia rốt cuộc là có tâm tình như thế nào. Lão đại cái này rốt cuộc là có tức giận hay không? Giờ phút này, mặt Mối Cố Việt trạch đầy khó chịu, ngôn ngữ càng là không chịu nổi, rốt cuộc tia nhẫn nại cuối cùng cũng khô kiệt, "Được, được. Cô đã chấp mê bất ngộ, về sau hối hận đừng trách tôi hôm nay không nhắc nhở." Diệp Oản Oản, tôi đối với cô đã hết tình hết nghĩa. Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng Cố Việt Trạch rời đi, vẻ mặt có chút sờn sệt. Kiếp trước vào lúc này, chờ đợi cô hẳn là sự tức giận ngút trời của Tư Dạ Hàn, lần này, cô lại thành công thay đổi quỹ đạo của đời mình, Cố Việt Trạch đi, mà Tư Dạ Hàn. Cổ khí tức quen thuộc kia chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Cửa ải này, coi như là đi qua sao? Tư Dạ Hàn tính tình quỷ quệ khó lường, Diệp Oản Oản cô không dám xem thường. hà hoãn một chút tâm tình, sau quay người hướng phía bên trong nhà đi tới. Vừa bước vào phòng khách trong nháy mắt, khí tức quen thuộc này liền chui vào từng cái lỗ chân lông của cô. Tới trên ghế salon, ánh mắt u ám không rõ của người đàn ông giống như cái lưới, ùn ùn kéo tới hướng cô mở ra. Diệp Bẩn oẳn đứng tại chỗ, bước chân giống như mọc rễ. Mặc dù sống lại một lần, sự sợ hãi sâu tận xương tủy đối với người đàn ông này vẫn không có cách nào thay đổi. Nhưng mà, nếu như muốn thay đổi vận mệnh, cô nhất định phải cựỡng bác chính mình từ bỏ. Diệp Oản Oản bấm lòng bàn tay làm cho mình bảo trì thanh tĩnh, chậm rãi hướng phía người đàn ông đi tới. Mới vừa đi tới bên cạnh, một giây kế tiếp, bị bế lên ngồi ở trên chân của người đàn ông, theo sát trên môi chính là độ nặng Đôi môi nhỏ bé dùng sức đè xuống nhẹ nhẹ dùng mình, ở trên môi của cô chắc chờ gặm nhấm một chút xíu, không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Diệp Bản Oản không dám làm một cử động nhỏ nào, cưỡng bách chính mình không nên phản kháng. Chẳng qua là nhịn không dừng được nghĩ, cô hôm nay tô son so với lần trước còn khoa trương hơn, màu sắc giống trúng độc, anh ta không ngại cay ánh mắt sao? Hôn như vậy mà không có chút chứng ngại tâm lý nào. Từ lúc 18 tuổi bắt đầu nhận biết Tư Giả Hàn, đến nay suốt thời gian 2 năm, cô vẫn luôn dùng đủ loại phương pháp cực đoan để che giấu dung mạo chân thật của mình, suy nghĩ để anh ta có thể chán ghét bản thân. Sớm biết như vậy, cô cần gì phải đem mình dày vò thành cái bộ dáng người không da người quỷ không da quỷ này. Nghĩ tới đây, Diệp Bản Oản đột nhiên giật mình. Cô lại ở trong ngực Tư Giả Hàn mà suy nghĩ viễn vong. Tỉnh hồn một cái, càng khiếp sợ Cô phát hiện cổ của mình có chút nặng, tư già Hàn giống như coi cô là gối ôm đưa cô ôm vào trong ngực, chẳng biết lúc nào mang đầu khoác lên trên cổ của cô. Cô hấp nắm bóng liền thả ra cổ nhảy cảm của cô, cô hấp đều đặn mà lâu dài, giống như là ngủ thiếp đi. Diệp Bàn toàn nào dám lên tiếng, đợi cho đến nửa giờ mà tư già Hàn còn không có một chút động tĩnh, mới thử thăm dò kêu một tiếng, "Tư già Hàn?" Người đàn ông vẫn không có phản ứng chút nào. Cô rốt cuộc chắc chắn, tư giả Hàn đúng là ngủ thiếp đi. Cách đó không xa, bởi vì không yên tâm mà đợi ở cửa hứa dịch thấy một màn như vậy, trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Diệp Bản Bản cũng rất kinh ngạc, bởi vì cô nhớ rõ, tư giả Hàn có chứng ngại cực kỳ nghiêm trọng về giấc ngủ, mà thể chất của anh ta lại có thể kháng cự được loại thuốc có dược tính cực mạnh, rất nhiều loại thuốc đều đối với anh ta không có tác dụng. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều phải cần bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tiến hành thôi miên. Biết bát hơn chính là, thần trí của người đàn ông này dị thường đến thái còn không nói, tâm lý phòng ngự cũng cực mạnh, rất khó bị thôi miên. Gặp phải thời điểm tâm tình anh ta không tốt, thôi miên là không có tác dụng chút nào. Người nhà mời cho anh ta vô số danh y, nhưng cũng không có cách nào giải quyết, cũng biểu thị nếu là tình huống như thế một mực không cách nào chuyển biến tốt. anh ta không thể sống qua 30 tuổi. Kiếp trước, hy vọng lớn nhất của cô chính là chống đỡ đến khi Tư gia Hàn 30 tuổi, chẳng qua là không nghĩ tới, cô lại chết ở trước mặt của Tư gia Hàn. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com.